Hắc ám Tây Du hồi thứ 92 Đối với lời nói của Hoa Cốc Chủ, Tô Ngộ Không cũng không có quá mức để ý, chỉ ít nữ nhân này không lập tức giết mình, vậy mình liền có cơ hội để quay lại. Tô Ngộ Không cũng không có trả lời, đối với Hoa Cốc Chủ trợn trắng mắt, sau đó trực tiếp hơi ngửa đầu nằm xuống trên giường. Lập tức một mùi thơm thành ủ nức mũi mà đến. Mùi thơm này cũng có loại hương hòa vừa mới tràn ngập trong phòng kia có chút khác biệt. Dùng sức hít hà, sau đó Tông Ngộ Không liền chú ý tới mặt của hoa cốc chủ trong nháy mắt liền đỏ lên. Tông Ngộ Không liền cười, quả nhìn hương khí trên chiếc giường đặc biệt là vị này, mùi thơm cơ thể của cốc chủ hoa thần cốc. Bạn Thánh đi đường mệt mỏi muốn nghỉ ngơi, sau 3 canh giờ, phái người đưa chút đồ ăn tới. Tiểu Hoa, người liền lùi ra đi. Nói xong Tông Ngộ Không. Cũng chẳng coi ai ra gì bắt đầu cười dày, xem ra vậy mà thật sự, liền chuẩn bị trực tiếp như vậy mà đi ngủ. Hoa cốc chủ nghiến chặt hàm rằng mặc dù đoán được đây là Tô Ngộ Không cố ý, muốn phát tác nhưng lại nghĩ đến thân phận thánh xứ của Tô Ngộ Không. Mình đường đường là thân phận cốc chủ cũng hoàn toàn chính xác không nên phát cáu lung tung. Thế nhưng là mình từ khi nào lại bị người ta xem như nô tỳ đến kêu đi như hết vậy? Nhìn thấy Tô Ngộ Không đã đem chân mềm của mình chùm lên trên thân, Hoa Cốc Chủ rất cục nhịn không được, vừa định đưa tay đem Tô Ngộ Không ném ra. Tô Ngộ Không khẽ vùng tay, Sinh Mệnh Linh Kỳ đã xuất hiện ở trước người. Cầm Sinh Mệnh Linh Kỳ lung lay, Tô Ngộ Không tự nhủ, nghe nói cây kỳ này giống như đại biểu một vị đại nhân nào đó, nếu là có người bất kính với nó, có phải chẳng khác nào bất kính đối với đại nhân kia hay không. Hoa Cốc Chủ giậm chân một cái, trực tiếp quay người rời khỏi khuê phòng. Sợ nếu ở thêm một chút liền sẽ bị tên này làm cho tức chết. Tô Ngộ Không dùng khóe mắt liếc qua nhìn thấy cửa phòng đóng lại. Giờ phút này trong lòng chỉ có hai câu nói. Nhập ra tùy tục, cùng cáo mượn ngoài hùm. Đèm sinh mệnh Linh Kỳ trực tiếp cắm vào cửa phòng Tô Ngộ Không liền ngồi bật dậy. Mặc dù mình vừa rồi biểu hiện rất không quan tâm. Nhưng trên thực tế Tô Ngộ Không trong lòng vẫn là rất khẩn trương. Tình huống trước mắt vẫn là phát triển thành tình trạng mà mình không muốn nhìn thấy nhất. Mình đã bị một người thực lực viễn siêu khống chế, nói đúng hơn là giam lỏng. Trước khi thực lực của mình chưa thể vượt qua hoa cốc chủ, mình nghĩ bằng vật lượng cá nhân mà muốn chạy ra khỏi hoa thần cốc. Không thể nói là hoàn toàn không có khả năng, nhưng độ khó cũng tuyệt đối không nhỏ. Không có nữ nhân kia đồng ý. Chỉ sợ, mình ngay cả gian phòng này cũng không ra được. Nữ nhân kia là cứu khai cảnh, mình bây giờ chỉ là nhất kỳ cảnh, ngay cả nhất khai cũng không có. Huống chi mình còn tu luyện thường khủng cửu kỳ quyết, chỉ khi đạt được cắn càm kỳ thứ 2 thì tu vi của mình mới có thể đột phá. Nhưng mình bị vây ở chỗ này căn bản là không có cơ hội để tìm đi tìm kiếm cây cấp càm thân cùng người khác. Không kiếm được càm kỳ liền không cách nào tăng cao tu vi, không cách nào tăng cao tu vi liền không thể rời khỏi hoa thần cốc, không thể rời khỏi hoa thần cốc liền không tìm được cam kỳ. Kết quả chính là mình sẽ lâm vào vòng lặp vô hạn giờ khắc này tôi cũng không đột nhiên cảm giác được chính mình có phải bị kìm tồn cho hố rồi hay không. cái từ không thế giới này nhiều đại năng cùng thế lực như vậy đều không có một ai có thể trần chính đồng thời có được chính cây cấp cảm từ không kỳ. mà mình là một tên không chỗ nương tựa không có giúp đỡ thì dựa vào cái gì có thể có được cảm kỳ khác? không thấy cửu khải cảnh của cấp chủ hòa thần cấp cũng chỉ có thứ không kỳ từ cấp thôi sao, hơn nữa còn không phải là toàn bộ. Cho nên kế hoạch lập tức dựa vào mình đột phá tù vi, đánh bại hòa cốc chủ là không thể nào. Cho nên cũng chỉ còn lại có hai con đường. Một là nghĩ biện pháp lừa gạt nữ nhân này để cho mình rời khỏi gian phòng. Tốt nhất là có thể đi đến bên trong hòa thần cốc. Như vậy thì phạm vi hoạt động của mình sẽ càng lớn. Đến lúc đó bằng vào sinh mệnh linh kỳ, rồi tìm mấy tên kinh nghiệm sống chờ nhiều để giúp đỡ, để trợ giúp cho mình đào tẩu. Thứ hai chính là chờ cho Hòa Diệp Cốc có biến, mà cái biến duy nhất chính là hy vọng người của Hòa Diệp Cốc cùng Hòa Tù Cốc liên hợp tiến đánh nơi đây, thì lúc đó mình mới có cơ hội thừa dịp loạn mà đào tẩu. Hai con đường này tôi Ngộ Không tự định giá một lúc, lâu sau lại khẽ nhận định. Loại phương thức thứ hai cơ bản không thể nào, tạm phương thế lực này tồn tại đã không phải là ngày một, ngày hai, trừ vì có một phương phát sinh biến cố trọng đại, nếu không... Thì rất khó lòng để mà đánh vỡ cái cục diện này. Mình mặc dù cũng là một cái biến số thế nhưng là lực lượng của mình lại quá yếu. Vậy cũng chỉ còn con đường đầu tiên là có thể đi. Mà biện pháp này, điều kiện đầu tiên chính là mình phải biểu hiện tật tốt để nữ nhân kia tin tưởng mình. Đối với nàng ta là vô hại. Chỉ có như vậy thì mình mới có thể trành thủ thêm càng nhiều xoay người ngồi xuống giường. tôi ngộ không ở trong phòng đánh giá cẩn thận, gian phòng kỳ thật cũng không lớn, nhưng đồ vật lại cũng không ít, đủ loại tất cả đều là vật dụng của nữ tử. ở bên cạnh một tấm gương còn cao hơn chính mình là một cái cửa sổ đóng chặt, cửa sổ rất lớn, phía trên hẳn là một loại thủy tinh trong suốt nào đó. tôi ngộ không thử đẩy cửa sổ không nhúc nhích tí nào, dùng toàn lực đẩy cũng vẫn là không có phản ứng. Xem ra cái cửa sổ này hẳn là không thể dựa vào lực lượng của chính mình mà có thể đẩy ra Đánh giá gian phòng thêm lần nữa, Tô Ngộ không nghĩ Cái loại nữ nhân cẩn thận như thế này Trong phòng khẳng định sẽ cất giấu một chút đồ vật rất quan trọng Cũng có thể là bảo vật gì đó Cũng có khả năng trong phòng sẽ cất giấu mật đạo nào đó Có một ít tâm thái của sự trả thù Tô Ngộ không bắt đầu tìm kiếm Rất nhanh Tô Ngộ không liền phát hiện trên vách tường đằng sau tủ quần áo bằng gỗ to lớn Có phát hiện một chút bí ẩn ở bên trong Trên vách tường phía sau tủ quần áo có một cây cây đại thụ không biết dùng cái gì để vẽ lên Nhưng nhìn rất là um tùm Thân cây là màu nâu, cành lá rậm rạp, xanh, um tươi tốt Làm cho tôi ngộ không để ý là cái hình vẽ đại thụ này có rất nhiều hoa màu khác nhau, những bông hoa này đều đang nhô ra Cây đại thụ là vẽ lên nhưng những bông hoa này lại là điều khác ra Đưa tay gõ gõ những bông hoa điều khác này, ấm thanh phát ra có sự trống rỗng rất nhỏ, sau đó gõ gõ chung quanh vách tường đều là ấm thanh chặt chẽ kèm kèm. Tô Ngộ Không liền cười, bên trong những bông hoa này là trống không, quả nhiên có bí mật. Cũng không nghĩ nhiều, Tô Ngộ Không đưa tay bắt lấy một đóa hoa màu hồng phấn giống như là hoa đào, sau đó nhẹ nhàng nhất chuyển, trong tay cảm giác giống như là có cơ quan nào đó đang được kích hoạt. Sau đó đóa hoa màu hồng kia liền phát sáng lên. Cũng liền ngay tại lúc này cửa phòng vốn đang đóng chặt liền bị đẩy ra Tông Ngộ Không theo bản năng quay người Liền thấy hoa cốc chủ Chính là một mặt khẩn trường duy trì động tác đẩy cửa ra biểu lỗ trên mặt có chút cốc trệ Lại có chút ngợ ngùng Nhưng càng nhiều hơn lại chính là phẫn nộ Không đợi Tông Ngộ Không kịp quay đầu Nhìn xem bên trong đó hoa sáng lên là cái gì Bên tai liền truyền đến một tiếng thét lên Ngay sau đó hai lỗ tai đau đớn một hồi Sau đó Tông Ngộ Không liền không nghe thấy gì nữa Nhưng càng là có thể cảm giác được hai lỗ tai một trận ấm áp, mặc dù không nhìn thấy, thế nhưng là có thể cảm giác được hai lỗ tai của mình bị chấn hỏng đến chảy cả máu. Lại sau đó toàn thân Tôn Ngộ Không tóc gáy dựng đứng, một cảm giác nguy cơ, sẽ lập tức tử vong, chồng nháy mắt truyền khắp toàn thân. Đầu tiên là bát hoang hào kìm kỳ kì tự động phá thể mà ra, ngăn ở trước mặt Tôn Ngộ Không. Ngày sau đó, sinh mệnh linh kỳ cũng là tự động xuất hiện kề sát ở trước người. Một lần cuối lệnh bài màu vàng óng cũng là bày ra giá nở ngực Tô Ngộ Không. Tô Ngộ Không căn bản không có phản ứng chút nào, sau khi cảm giác được hai lỗ tai đào sót, cảm giác còn lại chính là thân thể nhẹ bẫng, cả người đã đạp đất mà lên. Một cỗ lực lượng to lớn hắn căn bản không thể chống cự truyền đến. Tô Ngộ Không không chút huyền niệm trực tiếp bày ngược mà ra. Nhưng mà ngay lúc này hòa nhãn kim tinh của Tô Ngộ Không lại không biết xảy ra chuyện gì, đột nhiên trở nên lại dùng tốt hơn cả bình thường. Thân thể của hắn cơ hồ là lấy tốc độ chớp mắt bị đánh bay ra ngoài cửa sổ Nhưng hòa nhãn kim tinh lại cảm giác được vật thể chung quanh đều nhìn rõ Sau đó hắn liền thấy được trên đoá hoa sáng lên màu hồng phấn kia Đang nổi lơ lửng một kiện quần áo màu hồng phấn Chỉ là bộ y phục này cùng với đồ mình hay mặc hoàn toàn khác biệt Nếu như mình không nhìn lầm Kìa tựa hồ y phục Thiếp thần của nữ tử màu hồng hơi mờ Màu hồng vẫn là rất đẹp mắt Khi con mắt nhìn thấy đồng thời, Tông Ngộ Không theo bản năng nói ra một câu như vậy. À, ta muốn giết người. Lúc Tông Ngộ Không đã phá cửa sổ bay ra ngoài đồng thời, cốc chủ Hoa Thần Cốc Hòa Hòa vẫn duy trì từ thế đánh ra một quyền. Lần nữa bạo phát ra tiếng gầm thét kinh người. Tiếng gào thét vừa rồi không chỉ có đèm Tông Ngộ Không đang bay ngược ra, còn chưa rơi xuống đất đã trực tiếp bị chấn choáng. Tự hồ đã chạm đến cái cấm chế nào đó của Hoa Thần Cốc. Sau khi Tô Ngộ Không đụng gãy hai cây đại thụ cuối cùng, thân thể trực tiếp khắc vào một cốc đại thụ trong một giàn phòng lớn. Toàn bộ hoa thần cốc nghe tới từng đợt thanh âm rồn rập. Trọng cốc tất cả thực vật đều bắt đầu sinh trưởng tốt, đặc biệt là những cây đại thụ dựa theo một loại quy tắc sinh trường nào đó. chồng chớp mắt liền đã thẳng đến thương khùng, cuối cùng tán cây trên bầu trời của hoa thần cốc giao hòa lẫn nhau, tạo thành một cái bình trướng màu xanh biếc, đem hoa thần cốc đóng chặt hoàn toàn. Đây là hộ cốc đại trận của hòa Thần cốc lại bị một tiếng gầm thét của hòa Hoa làm cho trực tiếp kích phát. Không chỉ có như thế, theo hộ cốc đại trận kích phát, bên trong Hoa Thần cốc toàn bộ các cơ chế to to nhỏ nhỏ, các loại phương pháp phòng ngự cũng đang vận chuyển. Đương nhiên đấy hết thảy thì Tô Ngộ Không cũng không biết, cũng may mắn hắn đã hôn mê, không thì khi hắn nhìn thấy hòa Hoa mái tóc phiêu đãng mặt mũi tràn đầy sát khí từ trên trời giáng xuống, chỉ sợ đầy về sau sẽ đối với nữ nhân này mà sinh ra như một loại bóng ma nào đó. Khi ý thức của Tô Ngộ Không thức tỉnh, duy nhất cảm giác được chính là đau, đau đến kịch liệt, đừng nói hô hấp và chớp mắt, liền xem như ngừng thở nhắm mắt lại, toàn thân ở mỗi cái lỗ chân lông đều đang chuyển đến tín hiệu đau đớn điên cuồng. Hơn nữa, lấy năng lực chịu đựng đau đớn của Tô Ngộ Không, vậy mà không có một chút biện pháp nào có thể kiềm chế. Bởi vậy, ý thức của hắn chỉ bèn vẹn, vẹn trở về thân thể trong nháy mắt lại một lần nữa phải ra ngoài tự vệ rồi hôn mê. Cho nên Tô Ngộ Không tự nhiên cũng không thấy được trong phòng đang có hai người đàn đứng. Một người trong đó đưa lưng về phía Tô Ngộ Không, đối mặt với cửa sổ, lúc này cửa sổ mặc dù bị Tô Ngộ Không đụng nát không thể khôi phục như lúc ban đầu, nhưng đã được từng vòng từng vòng dây leo bao vây lại. Nếu như không nhìn kỹ, cũng nhìn không ra những cái cửa sổ này có vết rách. Một người khác thì đang ngồi ở trên chiếc túi sàng, cũng là một nữ tử. Người mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt, trên mặt cũng mang theo một cái khăn lụa màu xanh nhạt. Giờ phút này đã khoác lên trên cổ tay tôn ngộ không. Cốc chủ, người này vừa mới tỉnh một lát, nhưng bởi vì đấu nhức kịch liệt lại đói hôn mê. Cốc chủ, bằng y thuật của ta có thể bảo vệ hắn bất tử đã không dễ. Nếu muốn y khỏi hẳn, dừng một chút. Nữ tử này nhìn thoáng qua sinh mệnh linh kỳ đang lơ lửng ở trên đỉnh đầu tôn ngộ không có thể đảm bảo hắn không chết, đa số cũng là dựa vào cái cây sinh mệnh linh kỳ này. Nếu là lực lượng bên trong nó bị hao hết, ta cũng trở về trời, không còn chút sức lực nào. Thở dài nữa từ đối với Hoa Hoa cốc chủ đang nhìn ngoài cửa sổ không người thì lễ, sau đó chậm rãi thối lui ra khỏi cửa phòng. Hồi lâu Tống Vũ không tựa hồ lại thanh tỉnh một lần, nhưng vẹn vẹn thời gian chỉ hai nhịp hô hấp, lại bởi vì đau nhức kịch liệt mà lại hôn mê. Có điều phát ra tiếng vang lại làm cho hoa hoa cốc chủ hồi thần lại, chậm rãi xoay người nhìn lấy tô ngộ không, đang nằm trên tú sàng của mình cao mày Trên mặt biểu lộ càng là cực kỳ phức tạp. Trước đó sau khi nàng rời đi, đi đến một nửa chợt nhớ tới hương khí bên trên tú sàng của mình. Mặc dù đối với mình mà nói không đáng ngại, thế nhưng là đến một tên đến cà khải còn chưa có mà nói, kỳ thật nó lại không các gì kịch độc. Trước đó mình cũng là đi ra ngoài với tâm lý trả thù. Cái tên không biết tốt xấu này, vậy mà dám cho là rượu của mình xa hại hắn nên không chịu uống. Cho nên cố ý không nói để Tô Ngộ Không hít thêm vài hơi hương khí bên trên tú sàn. Mấy ngụm kia sẽ không sinh ra ảnh hưởng nghiêm trọng tới hắn, nhưng lại có thể làm cho hắn đau bụng suốt cả đêm. Nhưng về sau lại bị Tô Ngộ Không làm cho tức giận. Chồng cần tức giận mà đi, đi đến nửa đường mới nhớ ra. Nào biết được khi nàng hảo ý trở về thế nhưng là lúc đẩy cửa, liền thấy tên này vậy mà, lật ra hốc tối của mình. Ở trong đó đều là quần áo thiếp thân của mình Gian phòng của mình thường xuyên có thị nữ đến quét dọn Những quần áo thiếp thân này Hoa Hoa không muốn để cho thị nữ nhìn thấy Cho nên đều đặt ở bên trong hốc tối, bên trên vách tường kia Kết quả cái tên khốn này vậy mà lại đem nó lật ra Ở dưới cường tức giận Hoa Hoa trực tiếp một quyền đánh vào trước ngực Tô Ngộ Không Một quyền này đánh ra về sau Hoa Hoa liền hối hận Với tình thế cấp bách, nàng chỉ lấy một phần ba lực lượng Lực lượng còn lại chỉ ít cũng có thất khải cảnh. Một quyền này nếu toàn lực nện tới thì Thánh Sứ tất nhiên sẽ bỏ mình tại chỗ. Cho nên khi Tô Ngộ Không bị một quyền đánh bay, vỡ cửa sổ ra ngoài, Hoa Hoa đã xông lại muốn tiếp lấy Tô Ngộ Không. Thế nhưng, là ai biết Tô Ngộ Không lại nói ra một câu dư thừa như vậy, nên lửa giận đã không dễ dàng đè xuống lại bị khôi phục một điểm. Lý trí của Hoa Hoa lại một lần nữa nổi giận. Động tác vốn là dự định lào ra tiếp lấy Tô Ngộ Không liền biến thành truy kích Cho nên sau khi Tô Ngộ Không bị dính vào một cây đại thụ Hòa Hòa đã theo sát phía sau Lần này là 10 phần 10 đánh ra Một quyền trực tiếp đánh vào ngực Tô Ngộ Không Thế là Tô Ngộ Không bị mất mạng tại chỗ Thì thể là bị đụng nát chỉ còn hai chân Nếu như không có sinh mệnh linh kỳ Thì lần này Tô Ngộ Không thực sự đã chết rồi Khi tìm ngừng đập đồng thời sinh mệnh linh kỳ trực tiếp cắm vào ngực Tô Ngộ Không Đồng thời đại lượng sinh mệnh lực bắt đầu tràn vào thể nội của Tô Ngộ Không nên lúc này mới miễn cưỡng để trái tim chậm rãi khôi phục đập lại Nhưng cũng chỉ vẹn vẹn là khôi phục đập lại mà thôi Sau quyền thứ hai, cơn giợi của Hoa Hoa còn sót lại chưa tiêu Thế nhưng là khi cảm nhận được sinh mệnh linh kỳ trong nháy mắt bộc phát Cốc chủ Hoa Hoa sâu trong linh hồn truyền đến một loại rung động Lúc này mới khiến nàng ta chết để bình tĩnh lại Khi nàng lấy lại tinh thần đến trước mặt Tô Ngộ Không Không chờ nàng kịp xem xét thường thế của Tô Ngộ Không Từ bên trong sinh lợn mệnh linh kỳ Bỗng nhiên lóe ra một bóng người Bóng người này chính là Phạm Hình Phạm Hình sau khi xuất hiện trên ngón tay Lan tràn ra một nhánh đào Sau khi chạm tới cái chán Tô Ngộ Không Cảm nhận được Tô Ngộ Không vẫn còn chưa chết Phạm Hình lúc này mới thả lỏng trong lòng Truyền ra một đạo thành âm Cực kỳ êm tai nhưng lại tràn ngập uy nghiêm sau ba ngày bản tọa đích thần tới hoa thần cốc, rất lời bóng người liền tiêu tán chỉ còn lại hoa cốc chủ mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh. hai quyền này của mình kém chút trực tiếp giết chết thánh sứ, rất hiển nhiên thân phận thánh sứ này là thật, mình đánh thánh sứ vậy mà đưa tới hoa thần đại nhân dáng lầm. từ khi tu vi tăng tới cửu hải cảnh về sau, tâm tính của hoa hoa liền bắt đầu có chút kiệt ngạo, đặc biệt là khi nàng biết hoa thần đại nhân cũng chỉ là tu giả. Cũng chỉ là từ cử khải cảnh tu luyện tới thần cảnh Cũng chỉ là mạnh hơn chính mình một cái cảnh giới mà thôi Bởi vậy trong lòng Hòa Hòa bắt đầu có một chút ý nghĩ khác Nhưng ngay lúc vừa rồi chỗ sâu nhất trong đáy lao mình Một sợi kính sợ đối với Hòa Thần liền khôi phục mà lan tràn Trở lại thời gian hiện tại Hòa Hòa Cốc Chủ nhìn lấy Tô Ngộ Không nằm ở trên giường Đột nhiên cảm giác được lần này mình đã làm sai Mình hao tổn tầm cờ đem Thánh Sứ mang về Hòa Thần Cốc vốn cho rằng có thể đem đến cho Hoa Thần Cốc một lần kỳ ngộ, nhưng lại bởi vì Minh Chủ Quan cũng xúc động, có khả năng lại mang đến cho Hoa Thần Cốc một trận hạo kiếp. Hoa Hoa từng gặp Hoa Thần Đại Nhân 3 lần, lần đầu tiên là nhìn tận mắt Hoa Thần Đại Nhân bằng quá sức một mình, đem viên tinh cầu, đem viên tinh cầu này cho cải tạo thành một tinh cầu có sinh mệnh thích hợp để ở lại sinh sống. Lần thứ hai là Hoa Thần Đại Nhân một thân một mình đánh lui cường đạo của chi tinh thần. Bên trong, đám cường đạo kia thế nhưng là có 5 tên cường giả cử khai cảnh. Còn lần thứ 3 chính là Hoa Thần tuyên bố thành lập tam đại thế lực, đồng thời tự mình chọn ra 3 tên cốc chủ. Hai ngày sau, lần nữa mình nhìn thấy Hoa Thần, thế nhưng là lần này Hoa Hoa lại không có nửa phần chờ mong. Bởi vì giờ khắc này nằm ở trên giường là tôi ngộ không tứ chỉ đứt đoạn, ngũ tạng lục phủ toàn bộ vỡ vụn. Kinh mạch toàn thần cũng là đứt thành từng khúc tính cả khí hải trong đàn điền cùng nhau bị hủy cuối cùng một quyền kia của mình đem thân thể của tôn ngộ không kém một chút liền đánh thành nguyên lực tiêu tán cũng may tôn ngộ không có cấp cảm thân không kỳ che chở trước người như vậy mới khiến tôn ngộ không miễn cưỡng bằng vát sinh mệnh linh kỳ kéo lại được một hơi thở cuối cùng nhưng chính hoa hòa cũng rõ ràng cây sinh mệnh linh kỳ trong tay thánh sứ này cũng không phải là cán sinh mệnh linh kỳ bản thể của hoa thần đại nhân Vật này giống như là một loại tín vật nhưng không phải là một cây thương khung kỳ có tác dụng thực tế. Cho nên ngay từ đầu nàng đối với tên thánh xứ này rất là khinh thị. Nguyên nhân chính là như thế, nhiều nhất 3 ngày lực lượng bên trong cây kỳ này liền sẽ tiêu hao sạch. Hòa Hoa không dám tưởng tượng sau khi Hoa Thần đại nhân giáng lâm, lúc nhìn thấy thi thể của thánh xứ sẽ là tràng cảnh gì. Hòa Hoa đã không dám tưởng tượng Hoa Thần tức giận như thế nào. Nàng biết hiện tại Mình nhất định phải liều gần hết thải các tài nguyên cứu hộ cho cái tên Hầu Tử Đầy Lông Lá này, thì mới có thể giúp Hoa Thần Cốc có khả năng sinh tồn. Đúng hơn cũng là vì để bảo trụ cái mạng nhỏ của mình. Không chỉ có như thế, Hoa Hoa còn phải mang Tô Ngộ Không đi một chuyến tới Hoa Tô Cốc Cầu Y, nơi đó có một vị lão đầu, y thuật cực kỳ cao, chỉ sợ ở Hoa Viên Thiên Thần này cũng chỉ có hắn có thể cứu sống được mức độ thường thế như thế này. Lần nữa thở dài thật sâu, đây quả thật là tự mình lấy đá đập chân mình rồi. Thu thập sau cái cục diện rối rắm này sợ là cũng mất đi nửa cái mạng. Người đâu mau gọi đại trưởng lão? Hoa hoa vừa nói xong có một thị nữ đẩy cửa ra. Đi vào, đối với hoa hoa thì lễ nói. Cốc chủ đại nhân, đại trưởng lão còn chưa trở về. Hoa hoa lúc này mới nhớ tới mình mang theo thánh xứ sau khi trở về, đại trưởng lão cũng vẫn chưa có trở lại lúc này đã qua một đêm, dựa theo kế hoạch lúc trước, sau khi mình lợi dụng không gian lực lượng, mang thánh sứ trở lại Hoa Thần Cốc, thì Đại trưởng lão sẽ lập tức nghĩ biện pháp để thoát thần trở về. Có điều cũng có thể là Đại trưởng lão quỹ đường vòng nên làm trễ này một chút thời gian. Hoa Hoa vốn là muốn để Đại trưởng lão đi đem món trấn cốc chi bảo kia mang tới, nhưng hiện tại chỉ có thể tự mình đi lấy mà thôi. Nhưng lập tức chuyện phiền phức lại tới. Trước đó mình vì giấc lòng tù luyện đem hết thầy sự vật trong cốc tất cả đều ra cho đại trưởng lão xử lý. Dần dần thân phận cốc chủ của mình, ngoại trừ, tỷ nữ thiếp thần, thì đã không còn có quá nhiều người nhớ nữa. Tình huống bây giờ đặc thù, cũng không còn lo được những thứ kia. Hoa hoa lúc này rời phòng dặn dò nữ tử mặc áo xanh lục. Trước đó, chiếu cố tôi ngộ không rồi liền rời đi ngay. Giữa trưa hoa cốc chủ mới trở về. Lúc trở về cầm trong tay một cái hộp gỗ màu xanh biếc, ánh sáng long lành. Vừa giữa trưa, Hoa Cốc chủ đầu tiên là hướng về tất cả mọi người trong cốc công khai thần phận cốc chủ của mình. Sau đó lại bằng vào lệnh bài của cốc chủ ở trong tàng bảo cát lấy ra chấn cốc chi bảo Thần Hoa Thất Sắc. "Cốc chủ, ngài ngài thật sự dự định đem Hoa Thần Thất Sắc này dùng ở trên người hắn sao? Thần Hoa Thất Sắc này là căn cơ của Hoa Thần Cốc chúng ta, một khi hắn đem Thần Hoa Thất Sắc dung nhập vào thể nội, vậy hắn liền tự động sẽ trở thành chúa tể của Hoa Thần Cốc." Nữ tử áo xanh lục nhịn không được sự hoảng sợ liền nói: Hòa hòa cũng cắn răng, chuyện đó ta biết nhưng nếu để hoa thần đại nhân nổi giận, diệt cái hoa thần cốc này thì sao, mau mau hộ pháp cho ta. Cũng không hề rời khỏi gian phòng, trạng thái hiện tại của Tô Ngộ Không cơ hồ chính là một đám thịt nát, di chuyển thân thể của hắn chỉ e hắn sẽ vòng mệnh ngay tại chỗ. Bên trong gian phòng chỉ còn lại có hai người hoa Hoa cùng Tô Ngộ Không, ngưng thần nhìn chằm chằm vào Tô Ngộ Không, hoa hòa nghĩ mãi mà không rõ, cái thêm lực thực lực nhỏ yếu như thế này làm thế nào mà lại có thể lọt vào mắt xanh của Hoa Thần Đại Nhân? Mình đã cố gắng tu luyện đến Cửu Khai Cảnh, khoảng cách đến Thần Cảnh cũng chỉ là cách một bước. Về lý thuyết thì bất luận là về phương diện nào thì mình cũng đều mạnh hơn so với cái tên hầu mao nhỏ yếu trước mắt này. Nếu như nếu như hắn chưa từng tồn tại, thì người đã được yêu mến của Hoa Thần Đại Nhân có phải là nàng hay không? Chính mình có phải liền có thể đi theo bên người Hoa Thần Đại Nhân hay không? Hoa Hoa còn nhớ rõ một lần cuối cùng khi nhìn thấy Hoa Thần. Khi đó là khi Gia Gia của mình bị nhận mệnh làm cốc chủ Hoa Thần Cốc. Khi đó thì mình cũng còn rất nhỏ. Hoa Thần Đại Nhân ta lúc nào mới có thể đi theo bên cạnh người đây. Hoa Thần chỉ vào Gia Gia nói, khi người mạnh giống như hắn, như vậy là được rồi. Năm đó Gia Gia chính là cựu khai cảnh, hiện tại mình cũng đạt tới cảnh giới này. Nhưng kết quả cuối cùng thì sao? Mình lại phải dùng căn cơ của Hoa Thần Cốc để cứu vớt cái tên sâu kiến nhỏ yếu này. Tài run run, hoa hoa mở ra hộp gỗ màu xanh biếc Lập tức một cỗ dị hương đập vào mặt Mùi thơm nồng nạc cơ hồ giống như thực chất Ngay cả không khí bên trong gian phòng đều trở nên sền sệt Trong hộp gỗ là một đóa cánh hoa hiện lên hình bầu dục Ở giữa có 7 tám cái nhị hoa mảnh khảnh Cánh hoa cùng nhị hoa hiện lên một màu cam nhàn nhạt Thần hoa thất sắc cũng không gọi Cũng không phải là nói cánh hoa có 7 loại màu sắc Mà là gọi chung của 7 đóa hoa Thần hoa thất sắc chính là năm đó khi hoa thần đại nhân đột phá, khải cảnh đến thần cảnh, đem lực lượng của bảy cây thư khung kỳ rút ra một bộ phận ngưng tụ mà thành bảy đóa thần hoa. Phân biệt lần lượt hoa thần tặng cho bảy tên bộ hạ mà hoa thần tín nhiệm nhất, mà gia gia của hoa hoa chính là một người trong đó. Sau khi hoa thần cốc thành lập, một trong thần hoa thất sắc màu cam nhạt này liền được lưu lại tại hoa thần cốc, trở thành chấn cốc chi bảo. Và đây cũng là lần đầu tiên hoa hoa sử dụng. Vận chuyển nguyên lực bao trùm lấy thần hoa Thần hoa đang yên tĩnh nằm lại trong hộp gỗ Lập tức giống như đạt được tầm bộ gì đó quang hoa một cam nhạt bắt đầu chậm rãi cường thịnh đóa hoa cũng biến thành màu sáng óng ánh long lành Tựa hồ là vừa mới trải qua một trận mưa xuân Nhưng biểu lộ của hoa hoa liền bắt đầu trở nên khó coi Lúc này thời gian mấy mấy hơi thở Thần hoa liền đã hấp thu hết một thành nguyên lực của nàng Cái thần hoa này người sử dụng nếu là từ cửu khải cảnh trở xuống, đoán chừng không dùng được mấy nhịp hô hấp liền đã bị rút sạch nguyên lực. Nhưng tương ứng hoa hoa cũng cảm nhận được một loại thần hoa kỳ dị. Rất bà động đang hướng về bốn phía truyền ra. Đây không phải là năng lượng nào đó mà giống như là một loại mình ngộ. Sau khi bị cái bà động này chạm đến, hoa hoa chỉ cảm thấy trong tim mình có thể một chút cảm giác. Cảm giác này để lòng của nàng trở nên thông thấu, rất nhiều sự tình trước kia, suy nghĩ không thông đều có dấu hiệu dần dần nghĩ rõ ràng, không chỉ có hoa hoa, toàn bộ hoa thần cốc và phàm là người bị la đến gần, toàn bộ đều sinh ra cái loại cảm giác này. Đã không đơn thuần chỉ là tài thính mắt tình, càng giống như là thể hồ quán đỉnh, thế là cơ hồ tất cả mọi người khi cảm nhận được cái dị động này đều rất nhanh tiến vào trạng thái tù luyện. Hoa Hoa liền hiểu, loại dị động này là khi hoa thần đại nhân đến thần cấp sinh ra cảm ngộ quy tắc kia là cảm ngộ cùng lý giải đối với đại quy tắc của thường khùng thế giới. nếu như không phải hiện tại phải cứu người, hòa hòa cũng thật sự muốn lập tức ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện. càng là người tiếp cận gần thần cấp càng có thể hiểu muốn cảm ngộ đại quy tắc của thường khùng thế giới là khó khăn đến cỡ nào. thật giống như một con ruồn dế muốn đi đo đạc sự rộng lớn của đại địa. nhưng nếu như lúc này có tiền bối đã tới thần cấp nói cho người một chút tin tức như vậy độ khó sẽ giảm đi không nhỏ. Cô nén xúc động tu luyện, hòa hòa giơ tay lên chiếc ngọc thủ nâng thần hoa, sau đó chậm rãi di động đến trái tim của Tô Ngộ Không. Sự tình sau đó liền rất đơn giản, chỉ cần đem hạt giống thần hoa này thả vào trong trái tim của Tô Ngộ Không là được rồi. Lực lượng của thần hoa sẽ tự hành dung hợp cùng Tô Ngộ Không. Tô Ngộ Không xem như là thổ nhưỡng, đồng thời thông qua Tô Ngộ Không hấp thù nguyên lực giữa thiên địa. Đồng thời thần hoa vì để sinh trưởng tốt hơn sẽ dùng lực lượng của mình cải thiện thần thể của Tô Ngộ Không. Để cho tông Ngộ Không đạt tới trạng thái tốt nhất, từ đó hấp thu càng nhiều nguyên lực. Cho nên đó cũng không phải là một quá trình trị liệu mà là lợi dụng đặc tính của Thần Hòa đối với tông Ngộ Không tiến hành tái tạo. Khi tái tạo đồng thời, hoàn thành tông Ngộ Không cùng Thần Hòa sẽ triệt để dùng hợp. Nguyên lực mà Thần Hòa hấp thu tới cũng sẽ trả lại tông Ngộ Không, từ đó hình thành một cái vòng tuần hoàn tốt đẹp. Sự tình mặc dù đơn giản nhưng quá trình lại không dễ dàng Thần hoa này chính là đại quy tắc của thường khùng thế giới biến thành Nếu như là người được thần cấp thao túng tự nhiên sẽ vô cùng dễ dàng Nhưng hoa hoa chỉ là cửu khải cảnh Ngay cả cánh cửa của thần cấp cũng chưa có sở đến Tự nhiên là không hề còn dễ dàng được như vậy Buông tay ra, thần hoa chậm rãi rơi xuống trên lồng ngực Tô Ngộ Không Lập tức dùng tay phải ép thần hoa chậm rãi hạ lạc Lúc này đem nó dán ở trên da Tô Ngộ Không gốc rễ của thần hoa chậm rãi dọc theo mấy đầu xúc tu, xúc tu có chuyện chút chạm đến tôn ngộ không. nhưng lập tức mấy cây xúc tu kia tựa như là bị phần hỏa, đốt đi lập tức khô héo. thần hoa lập tức hướng lên trên lại bay lên. hòa hòa kinh hãi, mặc dù là lần đầu sử dụng thần hoa, nhưng hòa hòa biết mỗi khi dung hợp lần thứ nhất thất bại, nếu lại muốn để dung hợp lần thứ hai thì hoàn toàn không thể nào cho Nệ Hoa Hoa liền dùng sức ép xuống, thế nhưng là Thần Hoa tựa như là cố ý cùng nàng đối nghịch liều mạng đi lên trên. Hoa Hoa liền hiểu đây là Thần Hoa ghét bỏ thân thể của Tôn Ngộ Không. Dù sao hành vi hiện tại của Hoa Hoa chính là đem Thần Hoa chồng xuống, cho nên Thần Hoa đối với thổ nhưỡng mình sắp sinh tồn kỳ thật cũng có yêu cầu rất là nghiêm khắc. Giống như tô Ngộ Không một tên thực lực thất khả, một tên thực lực nhất khải cảnh, thì Thần Hoa vốn là chướng mắt. Hướng trì hiện tại Tô Ngộ Không đã tứ trì đứt đoạn sinh mệnh hấp hối, một dáng vẻ như dầu cạn đèn tắt. Thần Hoa tuyệt đối chứ không nguyện ý ở trên cái thổ nhưỡng này để mọc rễ. Cho nên Thần Hoa đem hết toàn bộ lực lượng muốn chạy trốn, mà Hoa Hoa cũng chỉ có thể đem hết toàn lực mà đè xuống. Kích hoạt Thần Hoa vẫn là cần nguyên lực của Hoa Hoa, cho nên lúc lên lúc xuống này Hoa Hoa đã tiêu hào nguyên lực tăng lên gấp bội. Dưới sự Bất đắc dĩ Hoa Hoa đành phải đem công pháp của mình vận chuyển tới cực hạn, một bên điên cuồng hấp thu nguyên lực ở thiền địa trùng quanh quán trú tự thần, một bên tiếp tục dùng hết sức đem thần Hoa hướng vào trong thân thể của Tô Ngộ Không mà ép xuống. Đây là một quá trình vô cùng lâu dài, chỉ khi nào thần Hoa triệt để quen thuộc với nguyên lực của Hoa Hoa về sau, Hoa Hoa lại mượn lực lượng của sinh mệnh linh kỳ mới có thể đem thần Hoa đè xuống. Thế là trên thân Tô Ngộ Không, liền dẫy lên một trận răng có chật vật. Hoa Hoa vừa vận chuyển công pháp hấp thu nguyên lực, đồng thời lại phải đem nguyên lực quán chú đến bên trong thần Hoa, đồng thời còn phải áp chế thần Hoa. Trừ cái đó ra còn phải dùng nguyên lực của mình tầm bổ chân thân thể cùng kinh mạch của Tô Ngộ Không, đồng thời để cho kinh mạch của Tô Ngộ Không chảy xuôi nguyên lực của mình. Như vậy, nguyên lực bên trong thần Hoa cũng là của Hoa Hoa. Đồng thời để có thể để cho độ khó khi hai nguyên lực dung hợp giảm một chút, cứ như vậy Hoa Hoa bắt đầu răng co dài dẳng dạc. Tôn ngộ không bị hòa hòa một quyền đánh bay rồi trở lại Hoa Thần Cốc là vào buổi chiều cùng ngày, mà giờ khắc này đã là buổi sáng ngày hôm sau, cũng chỉ là ngày thứ hai Tôn ngộ không đi vào Hoa Thần Cốc. cả ngày thứ hai Tôn ngộ không đều là nửa mê nửa tỉnh, đại đa số khi hồn mê ngẫu nhiên thanh tỉnh cũng chưa kịp nói nên một câu nào, thì lại tiếp tục bị hồn mê. nửa đêm ngày thứ hai Hoa Hoa một mực nhíu chặt lồng mày, rất cục chậm rãi giãn ra một chút. Trải qua cả ngày rằng co, thần hoa rốt cục bắt đầu có chút thích ứng với tô ngộ không, hoặc là nói sau khi hoa hoa lần lượt giảm bớt cung ứng nguyên lực đối với thần hoa, sức chống cư của thần hoa cũng dần dần yếu bớt. Cuối cùng thần hoa đã đến tiểm cực hạn, nếu như hoa hoa giảm bớt cung cấp nguyên lực, dù là một tia, thần hoa liền sẽ lần nữa tiến vào trạng thái ngủ đông. Chỉ có dạng này hoa hoa mới bắt đầu chiếm thượng phòng, ngay khi thần hoa liên tiếp mấy lần đụng chạm lấy tô ngộ không. Cuối cùng khi thần hoa khồng khô héo, bỗng nhiên ngoài cửa vàng lên tiếng gõ cửa dồn rập. hoa hòa đang tiến hành thời khắc đấu chốt bị tiếng đập cửa này đánh gãy, kém một chút phí công nhọc sức. Nàng hiện tại vận chuyển nguyên lực cho thần hoa đang ở mức thấp nhất. Nếu tiếp tục bị giảm thần hoa liền sẽ tiến vào trạng thái ngủ đông. Thì vậy lần dùng hợp này triệt để sẽ thất bại. Thật vất vả ổn định, hòa hòa lúc này mới tức giận đối với người bên ngoài chất nói. Ta không phải nói không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy rồi sao? ngoài cửa truyền đến thanh âm lo lắng của một nữ nhân khởi bẩm cốc chủ đại trưởng lão đã trở về nhưng bản thân đại trưởng lão bị trọng thương mạng sống gần như chà bên sợi tóc ngài ấy nói có chuyện quan trọng muốn báo với cốc chủ việc quan hệ đến an nguy của hoa thần cốc hoa hoa trong lòng run lên đại trưởng lão lúc này mới trở về hơn nữa còn đang hấp hối kế hoạch tất nhiên là đã có biến cố rất lớn lại thêm đại trưởng lão nói có việc quan hệ đến an nguy của hoa thần cốc điều này càng làm cho hoa hoa trong lòng bất an Nhưng bây giờ mình đã căn bản không thể rời đi, nếu là bởi vì mình rời đi dẫn đến dung hợp thất bại, thì Thánh Sứ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đại trưởng Lão nói việc quan hệ đến an nguy của Hoa Thần Cốc, ý là Hoa Thần Cốc sẽ có nguy hiểm. Nhưng cái nguy hiểm này Hoa Hoa cho là nó không thể lớn hơn so với lửa giận của Hoa Thần Đại Nhân. Mình không thể rời đi, vậy cũng chỉ có thể để cho người ta đem Đại trưởng Lão mang tới. Hoa Hoa sau khi phân phó lại bắt đầu tiếp tục với sức áp chế Thần Hoa. Vừa rồi tâm tư chuyển động nhưng không xuất hiện sai lầm, gia tăng chuyển vận nguyên lực đối với thần Hoa, kết quả hiện tại sau lưng lại bắt đầu phản kháng. Trọn vẹn qua nửa canh giờ, thần Hoa cũng liền bị Hoa Hoa thất vất và một lần nữa ổn định. Lần nữa nhớ tới tiếng đập cửa, Hoa Hoa cũng rất bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể là để thị nữ tiến đến. Nhưng người ngoài cửa cũng không có lập tức tiến đến, ngược lại là chuyển đến một trận bối rối. Còn có vài tiếng gõ, rõ ràng là cố ý áp chế tiếng kinh hồ. Hoa hoa muốn hỏi thầm nhưng lại không dám cào rộng Chỉ có thể cố nén nghi hoặc Nhưng cùng lúc trong lòng loại cảm giác xấu kia thì càng ngày càng mãnh liệt Sau đó ngoài cửa an tĩnh một hồi Không sai biệt lắm lại qua nửa canh giờ Cửa phòng chậm rãi bị đẩy ra Hoa hoa ngẩng đầu nhìn lại cũng không nhìn thấy đại trưởng lão Ngược lại là nữ tử áo xanh lục trước đó sắc mặt nghiêm túc đi đến Chở tay nhẹ nhàng khép cửa phòng lại cũng không có mở miệng trước mà là kiểm tra trạng thái của hòa hòa tùng tôi một không một chút. nhìn thấy đã bắt đầu dùng hợp nữ tử áo sành lục thoáng thở phào nhẹ nhõm nói. đại trưởng lão đã qua đời. lúc đại trưởng lão về cốc thường thấy rất cực nặng, hơn nữa còn chúng một loại kịch độc rất là mịt mờ. vừa rồi vốn muốn đem đại trưởng lão tiến đến nhưng ta đã nhận ra độc của đại trưởng lão. đem ngài được tới chỗ tà, kết quả đi đến nửa đường bộc phát, không chỉ có đại trưởng lão bỏ mình, còn có bốn tỷ muội bị kịch độc dính vào người cũng phải chết oan chết uổng. Nữ tử áo xanh nói xong hoa hoa rất rõ ràng khí tức bắt đầu lưu động. Cảm xúc dưới sự kích động cực độ, mắt thấy liền không muốn duy trì, áp chế đối với thần hoa. Nữ tử áo xanh lục tựa hồ đã sớm dự liệu được, yên vội vàng tiến lên hai tay đặt lên đầu vai của hoa hoa, đồng thời trầm giọng nói. Hãy nín thở ngưng thần, cứu thánh xứ mới là quan trọng. Có nữ tử áo xanh lục trợ giúp, khí tức của hoa hoa theo thời gian dần trôi qua cũng liền vững vàng trở lại. Hồi lâu hoa hoa mới một lần nữa mở to mắt đối với nữ tử kia liền hỏi. Lục y, đại trưởng lão trước khi lâm trung đã nói gì? Lục y, dừng lại nói. Lúc độc phát, đại trưởng lão đã là thần trí không rõ. Miệng phun ra máu tươi, ta chỉ là miễn cưỡng nghe được, hai từ bị lừa. Và liên thủ, còn cái khác không cách nào nghe rõ. Bị lừa, liên thủ ư? Lại liên tưởng trước đó, đại trưởng lão đã cho người truyền lời cho mình là liên quan đến an nguy của hoa thần cốc. Hoa hoa chỗ lúc nhất thời cũng không có ý nghĩ gì quá cụ thể, nhưng trong lòng lại dự cảm không tốt kia càng ngày càng mãnh liệt, tựa hồ như sắp có đại sự gì đó sẽ phát sinh. Đại tế ti biết việc này không? Hà nói thế nào? Đại tế ti là người có bối phận già nhất bên trong Hoa thần cốc, trước đó thần hoa thất sắc cũng là trong tay đại tế ti bảo quản. Lục Y lắc đầu nói, đại tế ti nói hắn không có thần hoa trong tay. Không cách nào để nhìn trộm thiên cơ Cũng không thể dự đoán về sao sẽ phát sinh ra chuyện gì Đại tế tì có thể dự báo cát hung họa phúc Đây đều là năng lực mà tất cả mọi người bên trong hoa thần cốc đều biết đến Nhưng chỉ có mấy vị cầm quyền Mới biết được trên thực tế đại tế tì Là thông qua thần hòa thất sắc để tiến hành dự báo Hiện tại thần hòa dùng để cứu chữa tổng hộ không Đại tế tì chỉ e cũng không có biện pháp gì Hết lần này tới lần khác Hiện tại thần hoa lại không cách nào rời đi Nếu để tôn ngộ không chết Hoa thần cốc liền gặp phải tài họa ngập đầu Bây giờ cách thời điểm hư ảnh của hoa thần hiện thần Đã qua một ngày một đêm Cũng chính là nói hoa thần sẽ hậu thiên giáng lâm Ở hoa thần cốc còn như những gì đại trưởng lão nói là sự thật Dưới tình huống của hoa thần ở đây Còn có thể có đạo trích làm loạn được sao nghĩ đến đây hoa hoa nói Ta đã biết lùi ra đi Hiện tại không có mệnh lệnh của ta thì bất luận kẻ nào cũng được đến gần gian phòng kia, trừ phi là hoa thần dáng lầm. Ta cần truyền tâm giúp thánh xứ dùng hợp. Còn đại trưởng lão trước dùng quan tài huyền băng để khâm liệm, đợi ngày sau mới đi nhập táng. Lục Ý lĩnh mạnh rời đi, hoa hoa trong lòng kiểm chế lại nặng nề, mím môi một cái. Hiện tại cứu chữa thánh xứ mới là trọng yếu nhất. Về sau hoa hoa liền ở bên trong gian phòng truyền tâm tiến hành dùng hợp. Còn bên trong hoa thần cốc, những người khác cũng không có nửa điểm nhàn rỗi. Đầu tiên là tin tức đại trưởng lão qua đời lan truyền nhanh chóng. Tất cả mọi người bên trong hoa thần cốc đều là quân tình xúc động phẫn nộ. Bọn hắn biết trước đó đại trưởng lão đã dẫn người đi tranh chấp với hai cốc khác. Hiện tại đại trưởng lão trọng thường trở về. Tất nhiên là do hai cốc kia làm, cả đám đều kêu làm muốn đi báo thù cho đại trưởng lão. Đồng thời phần lớn người thì là bắt đầu tu sửa những trận pháp phòng ngự trước đó bị hòa hòa kích hoạt. Phần lớn pháp trận phòng ngự cũng phải cần tích xúc năng lượng cùng bố trí. Hiện tại toàn bộ bị kích phát. Cái thì năng lượng hào hết, cái thì phải đem pháp trận hủy đi một lần, rồi tiếp tục bố trí lại mới được. Đặc biệt là hộ cốc đại trận kia, bất luận là kích phát hay rút về đầu cần tiêu hao đại lượng tài nguyên. Chuyện này khiến cho mấy vị cầm quyền còn lại của Hoa Thần Cốc cũng đau lòng không thôi. Thời gian một đêm cứ như vậy đi quà, dưới sự chấn an cùng cam đoan của mấy vị cầm quyền. Tâm tình của mọi người trong cốc cũng đã an ổn, đồng thời vì kích lệ đấu trí cùng lòng tin của đám người trong cốc, lục y liền tuyên bố tin tức ngày mai, hoa thần đại nhân sắp giáng lâm. Thế là hoa thần cốc liệt xôi trào, triệt để sôi trào, mọi người bắt đầu bôn tàu bẩm báo, bắt đầu răng đèn kết hoa, tựa như là đang ăn mừng hỷ sự thiền đại. Đương nhiên đối với người trong cốc mà nói, hoa thần đại nhân giáng lâm cũng đích thật là một hỷ sự thiền đại trong mắt bọn họ trên thế giới này đã không có việc gì vui hơn, bởi vì hoa thần đại nhân chính là thần của bọn hắn. bọn hắn còn sống cho đến ngày hôm nay cũng là do hoa thần đại nhân sáng tạo ra viên tinh cầu này để cho bọn hắn có nơi mà sinh sống. nhìn thấy đám người từ người trên mặt để lộ ra vui sướng nồng đậm, lục y chợt cảm nhận được một sự chào phúng. đám người này vì nghênh đón hoa thần đại nhân mà đem hết khả năng, nhưng sự thật không biết mình đang nghênh tiếp là thần hay là ma bởi vì đối với thần cảnh hòa thần mà nói để bọn hắn sống ở nơi này chỉ là một cái ý niệm mà để bọn hắn biến mất cũng chỉ là một ý niệm nếu như trước ngày mai cốc chủ không thể chữa khỏi cho thánh sứ như vậy hoa thần cốc liền sẽ hoàn toàn biến mất đám người này chỉ gặp qua hoa thần từ bi liền cho rằng hoa thần là từ bi bọn hắn chưa thấy qua hoa thần hoàn lệ bởi vậy chưa từng nguyện ý tin tưởng người sáng tạo ra thế giới này là hoa thần cũng có thể không nháy mắt vất tay diệt đi một hành tinh Nhưng lục y có biện pháp nào đâu, nàng cũng chỉ là tu vi thất khải cảnh, ở trong mắt hoa thần cũng như người khác trong cốc không hề khác gì nhau Hy vọng Thánh Sứ đừng có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn ngay khi bên trong hoa thần cốc đám người, hỉ khí dường dường chuẩn bị nghênh đón hoa thần Ở bên ngoài hoa thần cốc cho một sân cốc nào đó lần nữa nghênh đón một nhóm khôi giáp tươi sáng Đây đã là nhóm người ngựa thứ 8 tới sân cốc này trong khoảng thời gian gần đây Một đội nhân mã này có khoảng 1000 người, từng tên đều là thần sắc trang nghiêm, hiển nhiên đều là đã trải qua chém giết trần chính. Ở trong sân cốc bên trên một chỗ có nham thạch nhô ra, một đoàn người đang đứng, cầm đầu là cốc chủ Hoa Diệp Cốc, Diệp công tử. Bên cạnh Diệp công tử đứng đấy là Hoa Ly, phía sau hai người đều có bốn người đều là cận vệ. Nhân mã qua Diệp Cốc chúng ta đã đến đủ, ròng rã 6000 người đều là nhất đẳng cao thủ bên trong Hoa Diệp Cốc của ta. Hoa Tô Cốc các người chỉ có 2000 người, chẳng lẽ trọng cốc không còn người nào nữa sao?" Đối với Diệp công tử, Hoa Lũ không tức giận, khẽ cười cười nói, "Sáng sớm ngày mai 4000 người còn lại của Hoa Tô Cốc ta sẽ cùng nhau đến. Diệp công tử, thú hạ của người cũng đã trở lại rồi, không biết đã xác minh được hay chưa." Diệp công tử cười hắc hắc đối với một nam tử che mặt ở sáu lưng ngoắc ngoắc tay, người kia cất bước tiến lên đối với hai người chắp tay nói, "Hồi cốc chủ Tài hạ bám theo đại trưởng lão kia một đoạn đã điều tra rõ vị trí chuẩn xác của hoa thần cốc. Có điều lúc thuộc hạ đến lại thấy hộ cốc đại trận của hoa thần cốc tựa hồ đã khởi động, đem toàn bộ hoa thần cốc cho bao vây lại. Bởi vậy không cách nào tra ra tình huống trong cốc, nên thủ hạ không xác định được vì sao hoa thần cốc lại khởi động hộ cốc đại trận. Diệp công tử để tỏ lòng hai cốc liên hợp bình đẳng sau khi thủ hạ trở về cũng không có báo cáo cho mình trước. Hiện tại có mặt của cốc chủ hai nhà, lúc này thuộc hạ kia mới báo cáo Nghe thủ hạ nói xong, ngay từ đầu Diệp Công Tử cũng rất đắc ý, thế nhưng là nghe được Hoa Thần Cốc vậy mà mở ra đại trận, thì sắc mặt liền thay đổi. Hai nhà bọn họ hợp tác là ngày hôm qua mới đạt thành, hơn nữa quyết định liên hợp tiến công Hoa Thần Cốc cũng là ngày hôm qua mới quyết định. Chẳng lẽ trong thời gian ngắn như vậy mà Hoa Thần Cốc liền có được tìm tức rồi sao? Hết hồi thứ 9-12